Buổi tối tại nhà ông Kim Mọi người quây quần bên mâm cơm trong không khí ấm ấm Bà Quy đã trở lại với con người chân chất tự nhiên của bà Bà lên gấp thức ăn bỏ lên bát bà Quy Bác ăn đi, đừng có làm khách Gọi là ăn cơm của nhà bí tư tình ủy, Nhưng chẳng có món nào thực sự là ngoài vị Chỉ có rau là nhiều Nói xong bà Lê gấp một miếng thịt bỏ vào bát cho bà Quy Bà Quy bưng bát cơm lên ngồi lặng lẽ Bỗng nhìn đứng mắt bà chảy giàn ruộng Mọi người không hiểu chuyện gì Đứa mắt nhìn bà quê Bà quê cười ngượng ngập Ai chết Tôi làm phiền các ông các bà rồi Sao đang ăn cơm bà lại khóc Nhớ các con các cháu à Bà thường hỏi Bà quê thở dài Vâng Bữa cơm của ông bà tuy không mâm cao Cố đầy gì Nhưng nhìn lát thịt quà bà bỏ lên bát cho tôi tôi bỗng thấy thương và nhớ mấy đứa cháu tôi quá cả năm chị hóng ngóng chờ đến dịp tết hợp tác xã mổ lợn chia cho giáo viên hai cân thịt vừa xương vừa lòng ngoài bên trưng rồi còn được vài làng cháu có tèm thì cũng chờ cũng tổ tiên đông bàn xong mới được ăn bà thường ăn ủi ba mươi cơm đi hôm nào bà về tôi còn mấy lạng phiếu sẽ ra cửa hàng thực phẩm mua biếu bà để bà đem về cho cháu bà quên lùa hết bát cơm rồi đặt bát xuống xin thắp ông và hai bà ấy, vẫnเต็ม văn nữa, gạo thêm phiếu nhưng không thiếu đâu, bà đừng lo." Nói xong, bà Ly lấy cái bát trên tay bà Quy, định dới cơm cho bà Quy, bà Quy rằng đại: "Tôi đủ rồi, ở nhà tôi cũng ăn từng gánh tôi bà." Ông Kim cũng bỏ đũa đứng lên. Bà Qua ngồi uống nước. Ông để mặc tôi. Sau bữa cơm, mọi người ngồi quý quần nói chuyện quanh bàn uống nước. Ông Kim hỏi bà Quy: khi ngẫy tôi nghe bà bảo ở dưới quê một năm chỉ ăn thịt lợn một lần vào dịp Tết thôi à? đúng thế đấy ông ạ, nhà ai có việc xin mổ một con lợn cũng khó lắm, phải đơn từ chạy đi chạy lại khắp các cửa quan, may ra mới được mổ. chợ búa thì đặt cá bùn với cua đồng, thỉnh thoảng cũng có người mổ lợn chui đưa đi các chợ bán nhưng phải chốn chui chốn lùi. lợn của nhà mình mà cứ như bắt trộm của ai mổ thịt đi bán không bằng. Tôi kể cho ông và hai bà nghe chuyện này Ông và các bà đừng cười Một lần thằng chó nội tôi đi học về Khi đi ngang qua cái chợ xếp đầu làng thấy người ta bán thịt lợn chui Nó chạy vội chạy vàng về nhà bảo tôi Bà ơi Khi nãy con đi học về Đi qua chợ thấy người ta bán thịt lợn Cháu thấy thèm quá à, bà Ước gì nhà ta cũng mua được như họ Để ăn một bữa cho đỡ tèm. Tôi nhìn cháu mà thấy sắp xa quá ông ạ Thế là tôi bảo buồn xúc cây bưa gạo cho vào cái túi vài con con Rồi le te đi ra cái chợ xếp đầu làng Biết thịt lợn chỉ được bán chui Nên tôi thu kín túi gạo vào trong người Đi đào một vòng quanh chợ xem người bán thịt lợn ngồi ở đâu Đào hết chợ không thấy Tôi mới hỏi cô Toa bán nành xén Cô liền chỉ cho tôi một cô đang ngồi bán rau ở góc chợ và bảo Bà muốn mua thịt lợn thì đến để ta chị ta bán cho Tôi đi đến, thì thầm vào tay cô bán rau, bảo đổi cho tôi mấy lạng thịt. Cô ấy bảo chỉ bán chứ không đổi. Tôi nói dối là cho tôi bị ốm, nhà không có tiền. Thế tôi nói vậy, cô bán thịt thương tình, bảo đưa gạo cho cô ta. Họa vô đơn trí, tôi vừa cầm miếng thịt lên, thì từ đầu mấy anh trật tự xông ra thổi coi ính ngoại. Cô bán thịt nhân chân bê rổ thịt chạy. Hai anh đuổi theo, còn một anh đứng lại bảo tôi, anh cho phép bà mua thịt lợn của bọn con buôn. Tôi bảo cho tôi ốm Nên lấy gạo đổi mấy lạng thịt nấu cháo cho cháu chứ có mua bán gì đâu Anh trật tự bảo tôi Mua hay đổi gì cũng là tiếp tay cho bọn con buôn Chúng tôi có nhiệm vụ tịch thu để xung vào công quý Nghe bà quê kể đến đó Ông Kim kêu lên Thế này thì quá đáng quá Bà Lê hỏi Thế mấy cái anh trật tự ấy Có tịch thu mấy lạng thịt của bà mua không Có bà à Để tôi kể tiếp cho ông ông và hai bà nghe Khi nghe anh trật tự ấy Đòi tịch thu miếng thịt tôi đang cầm trên tay Tôi văn lại anh ta Bảo tôi ra cả không biết kết luận lệ ấy Nên xin anh ta Nghe tôi nói tới Mặt anh ta rắn đánh lại bảo Không phải xin rõ Anh ta làm theo lệnh ủy ban Muốn xin thì theo anh ta lên ủy ban mà xin Nói xong Anh ta lấy luôn miếng thịt tôi đang cầm trên tay Đưa lên xăm soi để bảo Đây là thịt loại một Loại này chỉ được cân cho nhà nước Tôi phải tịch thu về nộp cho ủy ban Nếu bà cần xin lại Thì làm đơn trình bày với ủy ban Rồi cầm đơn lên để ủy ban xét Nói xong Anh chợt tự cầm miếng thịt trên tay bỏ đi Tôi lại lục kiểu nào cũng không được Đành lau nước mắt đi về Cuộc sống của nông dân chúng tôi khổ thế đấy Bà thường vốn tính nóng này Nhưng khi nghe bà quê kể xong Bà căm vẫn kêu lên Quá cái thời đế quốc xài lang Với bọn trưng tuần lính giáo Lúc nào chú Kim xuống công tác cửa đảo thắng Tìm xem thằng nào ăn mấy lạng thịt lợn Nọc ra đánh cho chúng một trận Để chơi cái tối lộng hành Ông Kim cười Chỉ bảo là bí tư tình quỳ Muốn nọc ai ra đánh cũng được hay sao Quay sang hỏi bà quê Tôi hỏi bà Có gì không phải bà bỏ quá đi cho Chỗ nay bà bảo có ba người con Hai trai một cái Bà ở với vợ chồng chú út Ba người con mà không nuôi nổi mẹ hay sao Mà bà phải đi ăn xin Bà quên rơm rơm nước mắt Người ta bảo Một mẹ nuôi được 10 con Nhưng 10 con chưa chắc nuôi nổi Một mẹ ông ạ nó tật với ông bà là Bà con giữa quê tôi khổ thì có khổ Nhưng chưa đến nỗi phải rất bị đi ăn xin Nhưng từng ngày hợp tác xã ra cái điều lệ Lao động phụ, lao động chính Thì lắm chuyện dâu khê xảy ra lắm ông ạ Như tôi đây để ra trên đồng ruộng Biết đi cày đi cấy Từ khi tóc còn để tròm Thế mà bây giờ ngồi nhà đuôi gà để cho con trai, con dâu đi làm để nuôi Hai người làm nuôi sóng miệng ăn Nhiều khi mệt quá hóa ra bản tính rồi cắn xé lẫn nhau Cô con dâu tôi Nhiều lần nặng lời với tôi Nhưng tôi nghĩ nó mệt quá hóa mất khôn Nên tôi một điều nhịn, hai điều nhịn bấy quý sụt rùi kể lại chuyện bỏ nhà đi rồi bảo Thương con nhớ cháu lắm, đôi lúc muốn quay về nhưng ghi giận chúng nó bỏ ra đi, Giờ quay về cũng xuống hổ, thế là đành nhắm mắt đưa chân đến đâu thì đến. Con trai và con dâu bà chẳng có lỗi gì, ông Kim nói, lỗi nợ ở chúng tôi làm lãnh đạo mà để dân thiếu, dân đói là có tội với dân. sáng mai tôi xuống công tác ở Tam Bình, tôi sẽ đưa bà về tận nhà. chiều nay ông đã đèo xe đưa tôi về đây cho ăn uống tử tế, tôi không dám phiền đông thêm nữa. Thì tôi về là được rồi ông ạ Ông Kim đùa Đây về đạo Thắng Nhưng hơn hai chục cây số Bà đi bộ bao giờ mới đến Sáng mai tôi đã tiếp tục đeo bà về đạo Thắng bằng xe đạp Bà thấy chiều nay tôi đeo bà có giỏi không Bà quê chối đây đẩy Tôi không dám phiền ông nữa đâu Ông mà làm thế tôi chẳng biết lấy gì Để đền ơn ông đâu Bà lê cười Nhà cháu nói đùa đấy Sáng mai ông nhà cháu đưa bà về bằng ô tô Bà Quê cười Tôi cứ ngỡ ông nói thật nên lo quá Ông Kim hỏi Tôi bận đi nhiều nơi Nên từ hôm cấy vụ chim đến giờ Chưa về được gia đạo tình nhìn lúa má vụ này ra sao hả bà Bà Quê úi ra một tiếng rồi nói Ông tính Làm ăn bây giờ có ra gì đâu Mà bảo lúa má tốt được Năm nay tôi đã 62 tuổi rồi Mà chưa thấy tuổi nào làm ăn dối trá như bây giờ ấy thế mà, có được thong rong đâu ông Sáng gà mới te te gáy Đã chân sấp chân ngựa Chạy ra đồng làm dựng phần trăm Ngay cảnh hợp tác xã đánh lại chân sấp chân ngựa Chạy về đi làm để lấy điểm Về chậm là bị phạt Tối lại đội mưa đội gió Bê đèn ra dân hợp tác bình điểm chấm điểm rồi tị nạnh nhau Cái vác âm gà làng cực lắm Ông Kim thở dài Thế giáo viên không có ý kiến gì Với công cách làm bằng dối trá bình thủ ấy hay sao Mở miệng ra nói là lãnh đạo hợp tác bảo Trên đã quy định thế rồi Cứ thế mà làm không phải thắc mắc Tôi hỏi cho vui thôi Nếu để cho bà làm chủ nhiệm hợp tác Và để cho bà tự do điều hành công việc Không có ai thúc ép Cấm đoán thì bà sẽ cho hợp tác làm ăn như thế nào Bà quê cười giòn giã Tôi cho mọi người đi lao động tất, Chẳng phân biệt lao động phụ Lao động chính gì hết, Ai làm tốt tôi chia cho nhiều tóc Ai làm không tốt thì nhận ít tóc Thế là công bằng, chẳng cãi quá tịnh lạnh nhau Bà làm sao biết người này lao động tốt, người kia lao động không tốt Cứ làm ăn như mấy ông chủ nhiệm và đội trưởng hiện nay Đánh kèn xong kéo nhau về đi uống dầu Chẳng biết ruộng đồng là cái gì Thì đúng là không biết ai làm tốt, ai làm xấu thật Còn tôi thì đừng hòng ai qua được mắt tôi Hằng ngày bà vẫn cho đánh càng để xã viên đi làm Và tôi đến bước tập họp ở sân hợp tác để bình điểm mà. Bà Quy hào hứng trả lời. chuyện ấy làm sao bỏ được, không đánh cảnh thì người đi trước, người đi sau, làm sao mà phân công được công việc. Tôi đến cũng phải họp mọi người lại để thông báo ai làm tốt, ai làm không tốt cho ngày chứ ông. Ông Kim cười nếu tôi là giáo viên mà thấy bà chưa bỏ được hiệu lệnh của cản và bắt giáo viên đêm nào cũng đi họp để ngay bình điểm thì tôi không khi nào bầu bà làm chủ nhiệm cả. không đánh cản, không ngọc để bình điểm thì làm sao điều hành được hợp tác xã hả ông? tôi tính tiết này xem bà có nghe được không nhé. nếu tôi làm chủ nhiệm thì tôi sẽ tính toán công việc rồi giao cho đội sản xuất trên cơ sở công việc được giao đội trưởng sản xuất tính toán cụ thể mỗi công việc cần giao cho Bao nhiêu xã viên sẽ cứ thế đi đến từng nhà thông báo công việc cho họ. Nói rõ họ cần làm bao nhiêu thời gian, mỗi việc làm tốt được bao nhiêu điểm, làm chưa đúng yêu cầu thì hoặc bắt làm lại hoặc trừ điểm lao động. Làm xong báo cho đội trưởng biết và chấm luôn điểm vào đó. Nếu xã viên đồng ý thì ký vào. Như vậy việc gì tôi phải đánh chẹt vào họp đêm để bình điểm và tính tôi làm chủ nhiệm như vậy có được không? Làm được như ông thì con gì phải nói nữa. Nhưng khó lắm không ạ Khó ở chỗ nào ạ Như tôi nói với ông khi nãy ấy Khi ai muốn làm khác đi Thì người ta bảo Làm như vậy là vi phạm điều lệ Quy định rồi còn gì gì nữa Thấp cổ bé họng như chúng tôi Có nói thì người ta vẫn làm ngơ Mà rồi thức ông chủ nhiệm Chẳng ai muốn mua cái bệnh vào người Đánh cản Ngồi uống rượu Vẫn có nhiều điểm hơn giáo viên Đi làm ngoài đồng Ai dạy gì mà thay đổi Vừa vất vả vừa thiệt thoai Đêm trở về trong yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng cua sào sạc rất trẻ của lá cây ra cửa quanh nhà. Bà thường về từ lâu, bà lê và bà quên nằm đi đầm trò chuyện ở trong phòng bên. Ông Kim đặt lưng nằm xuống nhưng không sao ngủ được. Chần trọc chán, ông ngồi dậy lấy chiếc khăn len quàng vào cổ, sẽ cây đũa cày và gói thuốc rón rén mở cửa bước ra hiên, mò mẫm tìm cây ghế đòn ngồi xuống ngước nhìn vào cái quãng sáng lờ mờ của đêm trăng cuối tháng hiện ra dưới các tròn lá. Câu chuyện của bà Quy và kế tiếp là những hình ảnh làm ăn mà ông bắt gặp ở hợp tác xã Hạ Đình cứ lợn vợn trong đầu ông. Lại một bụi chiêm thất mát rành rành hiện ra trước mắt, đẩy nông dân đến càng gần bờ vực của đói nghèo. Nguyên nhân bị đâu thì đã nhìn thấy, nhưng làm sao thoát ra được tình cảnh này thì còn lúng túng như gà mắc tóc. Ở đây có cái gì đó giống như trận đánh công đồn, muốn cho bộ đội xung phong vào pháo lô cốt, Tu diệt địch phải có người ôm bực phá lên phá hàng đầu để mở cửa mở. Nhưng bộ đó bây giờ thuộc về tập thể tỉnh đảng bộ, trong đó có ông là bí thư người chỉ huy cao nhất. Ông Kim tiết một hơi thuốc lào khay khẽ rồi ngước nhìn lên cái khoảng không sâu tầm nhờ nhờ hiện ra giữa các tầng lá. Gần 30 năm hoạt động cách mạng gian nguy từng trải nhưng chưa khi nào ông thấy tay chân mình bị trói buộc như hôm nay. Đêm nặng nọc trôi qua. Ông Kim giúp thêm một hơi thuốc lào nữa Rồi sách đấu đi vào nhà Trước xe con bằng ca chạy vào sân huyện ủy Tam Bình Đố nhảy xuống mở cửa xe Ông Kim bước xuống và đỡ bà quê xuống theo Bà xuống một lát cho đỡ cuồng chân rồi đi tiếp Đi xe chưa quen bà có tên mệt không Bà quê trả lời thật thà Từ tuổi cha sinh mẹ đẻ đến giờ Mới biết là đi ô tô như thế nào ông ạ Lúc đầu thấy nó chạy nhanh quá Toàn sợ ngã thôi Mãi mới quen được Kiếp mỗi lần thấy người đi bộ từ xa Sợ người ta không tránh kịp để xe hút phải thì nguy Chi từ trong nhà đi ra Chú đến nơi đã nói loáng toáng Gớm bí thư huyện ủy đang về đến đây không nghỉ được mấy phút Mà cơ quan huyện ủy uống nước hay sao Mà đứng cạnh xe chờ em Hay là trên nước trà huyện Tam Bình Chợt nhìn thấy bà quê Chi nói bổn vã Chào ba, cháu vô ý quá Bà ta lỗi cho cháu Tôi cũng định chào cô Nhưng chưa kịp chào Bà đi chơi đâu mà gặp đường xe bí thư tình quỷ Để nhờ đi về thế này Bà quên lung túng Chưa biết nói sao Ông Kim nói ngay Bà ấy lên kiện tình quỷ Vào huyết ủy tam bình lãnh đạo tồi Để dân đoán phải đi ăn xin đấy Chi ngạc nhiên kêu lên Anh bảo sao Bà quên đi ăn xin à Đúng thế đấy chiều qua tôi gặp bà ấy Mang tay nài đi ăn xin trên đường phố Tôi đón bà ấy về nhà cơm nước Sáng nay tiện thể xuống làm việc với Đạo Thắng Tôi đưa bà ấy về nhà chi hỏi Bác giận vợ chồng anh Tế hay sao Mà bác lại bỏ nhà đi ăn xin nào bác Tôi chỉ giận con dâu thôi cô à Giận thì mắng chứ việc gì bỏ đi Nếu có chuyện gì thì sao Tôi cũng giận thần thật cô à Khổ thân con tôi Nói xong bà quên kéo áo lên lau nước mắt Đi được chưa hay còn đứng đây con cà con kê Ông Kim hỏi Chi Anh chờ em và lấy cái nón Chi đi được mấy bước ông Kim nói với Chào Hôm nay bọn tớ không đem theo cơm nắm Chưa báo hộ bao xích cơm nhé Nhà bếp ăn thế nào chúng tớ ăn thế Chưa thấy món gì khác là tớ bỏ lại đấy Phải đến cái chợ xếp đầu thôn ra đầu Ông Kim bảo hành cho xe dừng lại Mọi người xuống xe Có mấy người trong tôn nhìn thấy bà quê liền chạy lại Chị quê cháu họ gọi bà quê bằng bác giao lên Bác về đây rồi Kiếp bác đi đâu mà để vợ chồng anh nam anh tế khóc hết nước mắt Bỏ cả công việc đi tìm bác khắp nơi Một chị nhận ra ông Kim kêu lên Bác là bác Kim đi tư tình quỷ chứ gì Mấy lần bác về đây em còn nhớ mặt Ông Kim cười Hóa ra mà tôi cũng dễ coi Nên có nhiều người nhớ đấy gì Mọi người đứng cạnh cười vui vẻ Ông chim quay sang bảo đô Cậu và cậu hành tìm chỗ đỗ xe Rồi đưa bao gạo và bắp quê về trước Tớ mở cô chi đi quanh chợ xem Bà con ta mua bán ra sao Lát nữa tớ bảo Chợ lèo trào mấy cái quán tranh Thiếu tốn nghèo nàn được phơi ra dưới Vì mấy mưa cám lợn để trong thúng Mấy mưa rau trồng trưa trong rổ Và những mớ tép, mớ giỏ cua Cô hàng xén ngồi ngáp ngủ bên các khách hàng Chỉ có mấy gói thuốc nhuộm Mấy cái cặp tóc ba lá bằng inox Kim chỉ mấy vị cốc áo Người mua kẻ bán tưa tớt tư tư. Ông Kim dừng lại hỏi cô hàng xén Hàng hóa chỉ có thế này thôi à cô Cô hàng xén nhận miệng cười Thì bác tính thứ gì cũng bán cung cấp Và tâm trung hết Cháu làm sao mua được những thứ ấy mà bán được à Mấy cuộn trị này cháu cũng mua lại Của những người được cung cấp Nhưng người ta không dùng đem bán lại cho cháu Cháu mới có mà bán đấy chứ Hàng ít bằng nhau làm thế này Hàng bán làm sao đổi sống Cũng khó khăn lắm Nhưng còn dễ tự hơn làm nông nghiệp bác à Dâm thống nhất người ta cũng bán cung cấp Làm sao cô có để bán Mấy ông cánh bộ không hút thuốc lá Để phân phối đem ra bán lại cho cháu Buồn cười bác nhỉ Người cần thì không được mua Người không cần thì vẫn được phân phối Hay thật đấy Ông Kim cúi xuống ngỏ nhỏ Người ta bán thịt lợn ở đâu hả cô Cô Hoàng xén đưa mắt nhìn láo lên Bác cần mua à Bác định mua mấy lạng ăn trưa Cô Hoàng xén thì thầm Bác đến chỗ cái chị Đang bắn gánh non lợn kia kìa Chị ta đang giấu thịt dưới rau lợn Cứ hỏi chị ta là có đấy Bác nhớ hỏi thầm thôi Ông Kim cười Chào cô hàng xén rồi đi đến chỗ chị bán rau lợn Cô ơi Ông Kim thịt thầm Cô bán cho tôi mấy lạng thịt lợn Cô bán thịt lợn mà tái mát Nhưng vẫn nói thì thầm Ông không thấy tôi đang bán rau lợn đi à Thịt ta đâu mà ông hỏi mua Tôi biết cô đang có thịt lợn giấu dưới rau Cô bán cho tôi mấy lạng, Tôi mua thật mà Cô bán thịt làm bột đánh đá Nhưng vẫn nói để ông Kim bờ chi đủ ngay anh nói với ông tôi giấu thịt lợn ở dưới đau họ nói vớ vẩn đấy, đừng có tin. ông Kim Dọa, cô mà không bán cho tôi, tôi là cánh giòn lên thì gọi trực tự đến tịch thu thì đừng có chửi tôi nhé. Cô bán thịt nhìn ông Kim từ đầu đến chân thấy dáng vẻ của ông không phải là con người nhan ác, liền hỏi nhỏ. ông mua thật chứ? tôi mà định tịch thu thịt lợn chui của cô. Thì tôi chỉ cần lật cánh dòng của cô lên là thấy ngay Chứ việc gì tôi thì tầm với cô như kẻ trộm đêm hả Ông thông cảm Em phải tuyệt đối cảnh giác như vậy Mới không khỏi bị lừa Ông mua bao nhiêu Bằng nhiêu một cân Một đồng hai một cân đâu ạ sao bắn đắt thế? Cảm gấp ba lần thịt mổ dịch trả Cho mua của mấy công nhân viên cửa hàng thực phẩm của huyện Đã một đồng một cân rồi Cho chỉ kiếm một cân được hai hào thôi cúm nào mà bị tịch thu thì coi như cả nhà nhịn đói Cô cắt bắn cho tôi một cân Cô bắn thịt đảo mắt nhìn quanh mấy vòng Khi thấy an toàn Cô tỏ tay vào một đầu gánh rau Móc ra một miếng thịt lợn Móc từ đầu gánh rau bên kia một cái cân Lại nhìn quanh với vẻ mặt đầy lo âu Ông Kim thấy vậy chấn an Cô cứ cân cho tôi Trật tự có đến tôi sẽ chặn họ lại Để cô trốn thoát Cháu phải tuyệt đối cảnh giác như vậy Mới chạy kịp bác cả Họ ai núp vào mấy cái quán bia kia kìa Họ ù ra nhanh lắm Chị hỏi Chị gánh cả cánh rau Họ chạy chân không làm sao mà chạy kịp Em chỉ móc thịt Và cái cân ù té chạy vào làng Còn cánh rau bứt lại Đừng chịu mất quang cánh và rau chứ biết làm sao Đi khỏi chỗ cô bán thịt lợn một đoạn Ông Kim nói với chị Cô công nghệ cô hàng bán thịt chùi nó thịt lợn từ đâu ra không Từ các cửa hàng thực phẩm của huyện đấy Cô ấy không nói thì em cũng không biết Nhưng không làm sao kiểm soát được việc ấy đâu anh ạ Mắc hoặc dưới nhân viên mẫu dịch với anh con phe giỏi hơn cả làm ảo thuật, Muốn dịch được tệ nạn này Chỉ còn cách hàng hóa làm ra để bán tự do Ngoài thị trường thì may ra Ông Kim và chim Quay lại xe lấy chiếc đếu cải rồi đi vào làng Đi một đoạn ông Kim bảo một cân thịt và cho mấy bà cháu bà quê Tối qua bà anh bảo Cả năm mới ăn được thịt lợn vào dịp Tết Tội nghiệp quá Sao anh biết chợ có bán thịt lợn mà hỏi có hàng xén? Đã đương hỏi bà già, Với nhà hỏi trẻ Bà quê kể con lần thương cho quá bởi xúc hai bơ gạo ra chợ đồi thịt Nhưng vừa cầm thịt lên tay Thì bọn chật tự chật treo gì đó ập tới Cô bán thịt nhanh chân bê chạy được Thế là chúng quay ra tịch thu miếng thịt của bà quê Bà xin xuôi bọt mép Nhưng bọn kia bảo lên ủy ban mà nhận Tôi mà biết những thằng này là đứa nào Tôi vạn trái của nó mà không ghê tay Chi tham thở Em cũng không thể ngờ Có những chuyện tương tâm như thế lại xảy ra trên địa bàn huyện của mình Không phải chỉ có những chuyện thương tâm Mà còn có cả chuyện đều cắn nữa Trong khi những chiến sĩ của mình đổ sương máu ngoài mặt trận Mà sau ở hậu phương lại có những thằng tán tận lương tâm như vậy Đang đi thì từ đằng xa Vợ chồng tí, vợ chồng nam Kéo nhau đi nhanh về phía ông Kim và Chi Vừa gặp ông Kim, nam và tế nắm tay ông đôi đít Chúng em vô cùng cảm ơn bác Bí Thư Không biết ơn này để đâu cho hết Nếu bác không gặp U em để đưa về cho chúng em Thì coi như chúng em đã mồ côi mẹ rồi Ông Kim mắng nhẹ Ơn huệ cái gì Có một mẹ mà bốn con không nuôi nổi Để mẹ phải đi ăn xin, Thì có mồ côi cũng chẳng ai thương hiền bỗng dưng hoà khóc Thưa bác lỗi này tại em chứ không phải quả bác cả vào nhà em Nếu bác mắng thì mắng em chứ đừng mắng bác cả với nhà em mà oan cho họ. tôi nói thế tôi chứ tôi chẳng mắng ai cả. làm con làm dâu thì phải biết đặt chữ hiếu lên hàng đầu, quyền cao chức trọng đến mấy mà coi cha mẹ không ra gì thì cũng coi như đồ bỏ đi. nói lòng ăn một quả cà để cơm nuôi mẹ mẹ già yếu răng, làm được như câu ca dao ấy mới là con với dâu. vâng chúng em xin nghe lời dạy bảo của bác bí thư. nam nói tôi còn làm thầy anh đâu mà dạy anh vào đến sân chỉ đừng có thịt lợn cho Hiền thịt lợn của bí thư tình ủy mua cho các cháu đây chị cầm lấy lát nữa nấu cho các cháu ăn Hiền chối đây đẩy sao bác bí thư lại làm thế đã đưa bà em về tận nhà rồi lại còn đi mua thịt cho các cháu nữa em cũng dám nhận đâu tính bác ấy chu đáo chị cầm đi bác ấy biết chị từ chối bác ấy sẽ bán cho đấy Hình cầm gối tiệt chạy vào bếp. Trong nhà mấy bà cháu bà quên đang chuyện trò riêu riết. Thấy ông Kim vào, bà quên bảo hai cháu: Hai cháu đến vay sống ông đi. Nếu không gặp được ông ấy thì không biết khi nào mấy bà cháu mình mới gặp được nhau. Nghe bà quên nói vậy, ông Kim cười bảo: Thôi, tôi cho hai cháu nợ. Khi nào tôi chết, cho cháu lại tôi một thể. Uống xong chén nước, tế đưa mời, ông Kim hỏi: Lúa mía năm nay ra sao? Có lẽ năm nay mất mùa to bác cả, Từ khi đặt cây lúa xuống ruộng Đã nhìn thấy đói rồi trời rét đậm kéo dài lên biên Phân đạm không cấp đủ Nên không làm sao vực cây lúa lên được Bà con đang lo cái đói rất phạt lắm bác cả. Ông Kim thở dài Đói là chắc Bà quê nói chêm vào Làm thế nào Trời cho anh thấy ấy thôi ông ạ Chẳng cho thừa ai bao giờ Người nói chuyện với mấy mẹ con bà cháu bà quê một lúc Ông Kim bảo tý. Anh có rỗi dẫn tôi và cô Chi đi xem lúa má thế nào? Vâng em xin dẫn bác đi Dọc đường ông Kim hỏi tí Tình hình làm ăn của hợp tác xã như thế nào? Nghĩ sao nói vậy chứ không được gì mà đào trước đón sau nhé Tế không ngần ngại nói luôn Bác Bí thư đã hỏi thì em chẳng giấu gì Tình hình làm ăn của hợp tác xã chán lắm Chúng em hiện nay chẳng khác gì người đi làm thuê cho hợp tác Ruộng đất, châu bò, cây quốc đều nằm trong tay hợp tác mình nuôi châu mình nhưng mà không phải của mình, vì tế cũng chẳng thương sót gì nó nuôi nó béo thì được thêm mấy điểm, để nó gầy thì bị phạt mấy điểm. còn nuôi cho nó béo cũng chẳng đi đến đâu mà thêm tốn tung sức mệt. chủ nhiệm và đội trưởng sản xuất cũng chẳng thăng gì ông chủ, ngồi mát ăn bát vàng. năm thì mười họa mới bước chân ra đến ruộng mà thóc thu về hàng năm bằng mười giáo viên, làm dối làm cha của giáo viên cũng một phần từ đó mà ra. Vì sao giáo viên không mạnh dạn Đóng góp ý kiến phê bình ban quản trị Có phê bình cũng vậy thôi Không khéo có khi còn bị trù dập Ông Kim thốt lên Thế này thì tệ quá Cũng chẳng gì hợp tác xã của chúng em Mà xem ra toàn huyện đều như thế cả Ông Kim cười Anh nói thế không sợ mất lòng cô chi à Thế nào có chơi lãnh đạo kém Thì chơi tỉnh trước chứ huyện đâu đến phần Nói xong chi cười Đứng nhìn bao quát cánh đồng một lúc Ông Kim đầu rĩ Lúa má thế này không biết lấy gì mà ăn đây Bông lúa chẳng khác gì bông cỏ may Ông Kim dừng lại chăm chú nhìn vào một ruộng lúa đang ngâm sữa hỏi tí Cùng một ruộng vừa sau lúa dọc bờ sông có vẻ dài và chắc gạt hơn là thế nào Do bón phân làm cỏ đây à Sao lại do bón phân để giải thích Bắn phân chuồng cũng như rác phân đảm Những người được phân công muốn làm cho nhanh để lấy công điểm Nên cứ đứng trên bờ mà vãi chứ không chịu lội xuống ruộng Làm cỏ sụp bùn cũng vậy Thông thường ban quản trị có đi kiểm tra Thì chỉ đứng trên bờ mà nhìn chứ chẳng biết khi lội xuống ruộng bà con sao viên biết vậy nên sụp bùn quanh bờ Còn giữa ruộng thì bỏ mặt Vì thế lúa hai bên ruộng bao giờ cũng xanh tốt hơn Ông Kim đi một vòng quanh đám ruộng Sau đó đưa tay móc cả một con lúa lẫn bùn đất đưa lên xem rất chăm chú Lát sau ông cởi dép cao su, quần sắn và những cây lúa ra hai bên lỗi bị bõm ra chính giữa ruộng Ông cúi xuống móc một con lúa lẫn đất đem vào để hai con lúa cạnh nhau Khoát nước giữa ruộng rồi chân tay đâu vào đó, ông Kim hỏi Các cậu nhận xét hai con lúa này có gì khác nhau không? Đôi nhìn một lúc rồi bảo Không sát bờ cây lúa mập mạp Và bung dành hơn cây lúa giữa ruộng Chỉ thế thôi à Chuy nhìn kỹ rồi nhận xét Màu đất hoàn toàn khác nhau Đất quả không lúa trong bờ đen tấm Còn đất quả đám lúa giữa ruộng Giống như đất bạc màu Màu sắc cái không lúa cũng khác nhau Vấn đề là ở chỗ đó Bây giờ làm phiền anh tế Anh vào tìm ban quản trị Và đôi trưởng sản xuất ra đây cho tôi cứ nói tặng với họ là bí thư tỉnh ủy đang đứng ngoài ruộng chờ họ. vâng, nhưng bí thư tỉnh ủy và huyện ủy chờ gô khi hơi lâu đấy, vì chẳng biết khi họ ngồi ở trụ sở hay ở nhà. Thế họ đi đâu? tế cười. chiều họ ra rồi bí thư tỉnh ủy hỏi họ chứ em chịu. anh cứ đi đi, có chờ đến tối tôi cũng chờ. ông kim tỏ ra bực dọc, không thể nhổ ra làm sao nữa. nói xong. Ông ngồi sồm xuống đường Đít thúc lào liên tục Nói người uống rượu xuân Cùng Lịch doanh ngọ Tại nhà quả lấu Nói đặt chân rượu vừa uống cạn xuống chiếu Có khi các ông đi ăn cố nhà mẫn vẫn đi Chứ tớ ngại lắm Ngại gì Lịch bảo Ông ấy đã đích thân lên mời ông Mà ông không xuống là không hay đâu Nhưng từng nghĩ đến chứ hôm ông ấy Đưa lá đơn lên xin một lệnh Tớ gạt đi Bây giờ đến anh cũ nhà người ta chẳng nói sao cả Ông ấy đã lên mời ông Có nghĩa là ông ấy đang hiểu ra Chính quyền không cho ông ta bổ lợn Là do chấp hành chính sách tôi Chứ bụng già bọn mình chẳng có gì Ngọ tham gia Ông Lịch nói đúng đấy Người ta đã đích chân lên mời Mà ông không đi là dỡ Danh nhìn ra Thấy tí đứng ở ngoài ngõ Nhìn vào liên bảo với mọi người Ai như tài tế đang đứng gì ngoài kia hay sao các ông ạ Mọi người nhìn ra Tế sông sộc đi vào Khiệp quá Tìm các ông đến đứt trở hơi Bí thư tỉnh ủy và huyện ủy đang đứng chờ các ông ở ngoài ruột Các ông ra nhanh lên Ông đùa ai thật đấy lịch hỏi Tôi làm sao dám đùa với các ông Các ông ra hay không tùy các ông tôi đi đây nón kêu lên Bỏ mẹ rồi Tôi phải về báo cháu ở nhà chuẩn bị đón tiếp đây Nói xong, nón bảo vội chân rượu đang uống rở Đứng dậy vội vàng đạp xe đi ra khỏi nhà lẩu Lịch danh ngọ Cung sò vội, sò vàng dày Dép của mình không còn phân biệt được Chân nào phải, chân nào trái Từ thế chạy cả nhắc, cả nhót trên đường làng Nhìn thấy ba canh bộ hợp tác xã Đứng trước mặt mình, ăn mặc sộc sạch Giày dép nhầm chân nọ sang chân kia Ông Kim không sao nhìn được cười Các anh vừa đi biểu diễn văn nghệ về đây à? ngọ nhanh nhầu Bà cao bí thư, chúng tôi đang làm việc với chủ tịch xã, thì được lệnh triệu tập của bí thư nên vội vàng ra ngay, chứ có văn nghệ văn dân gì đâu ạ. Anh bảo họp với chủ tịch xã, Với chủ tịch xã ở đâu? Bà cao bí thư ngay tin bí thư xuống, đồng chí chạy về để chuẩn bị đón tiếp rồi à? Ông Kim nhìn thẳng vào mặt ngọ rồi hỏi. Tôi nói không biết có đúng không, hình như có mùi rượu phảng phất từ mồm anh ra có phải không? gò cái đầu lõi đúng bún trong mồm dạ chúng em có có làm làm một chén họp cho nó có khí thế đều đâu các anh uống các anh nấu à dạ con vợ em hôm qua về ăn dỗ bên ngoài đều dỗ còn con vợ em sách về cho em một cút bơi bơi sáng nay đưa ra mấy anh em uống cho vui sáng nay họp với chủ tịch xã để bàn việc gì thế đồng chí chủ nhiệm ông Kim hỏi lịch Lệch cục mắt xuống đáp Bà cáo bí thư học bàn lãnh đạo thu hoạch vụ chân sắp tới ạ Ông Kim cười mẹ mai Đếch cực quá nhỉ Lúa mới ngâm đồng mà đã bàn tính chuyện lãnh đạo gặt rồi Câu nói của ông Kim khiến lịch cảnh lung túng Dạ dạ Tôi không muốn dạ bẩm thưa Tôi muốn các anh nói cho tôi biết vụ Đông xuân năm nay lúa tốt xấu như thế nào thôi không cần suy nghĩ, ráng nói luôn. Báo cáo, lúa năm nay tốt lắm mà, có khả năng được mùa. Ông Kim nén cơn giận dữ bằng cách giật chiếc đũa cày trên tay đôi, rồi ngồi xồm xuống đường, đít bộ hơi thuốc đó dài, người mặt nhìn làn khói thuốc đang lên lửng bay lên cao. Mãi sau, ông nói với giọng trầm biếm: Thưa bảy ban lãnh đạo hợp tác xã, các vị có nhìn thấy đám ruộng trước mặt quý vị có gì lạ không? Ngọ doanh lịch đưa mắt nhìn nhau Ông Kim nhắc lại Tôi hỏi ba vị lãnh đạo có thấy gì lạ Ở đám ruộng trước mặt không Lịch lắc đầu Bác cáo vi tư Chúng em không thấy gì ạ Với tôi xin hỏi ba vị Vì sao lúa quanh bờ thì xanh tốt Bông dài như vậy mà lúa giữa ruột Chuột chạy không bén lung là sao hả Vì sao Thấy mấy anh cán bộ hợp tác xã không nói gì Ông Kim gằn giọng. Sao ba vị im như tóc đấy có nghĩa là bao vị mang tiếng lãnh đạo hợp tác xã mà chẳng biết cái đất gì có phải thế không? nếu bao vị không biết thì bỏ dây dép lộ ra chính giữa ruộng gom luôn tất cả đất đem vào đây, sau đó bốc một khóm sát bờ để cạnh nhau rồi nhận xét cho tôi nghe. lịch danh và ngọ không hiểu chuyện gì nên có ý chần chừ. ông kim dục thế nào? các vị quan hợp tác ngại cởi dây dép và nếu vậy để tôi đi làm rồi tôi nói cho các vị nghe. Nào đợi ông Kim cười dép cao su, chân quần lên lội xuống ruộng lần nữa, Lịch Danh Ngọ vội vã cười giày tất lội xuống theo ông Kim. Trĩn tế và Đô đứng trên bờ che miệng cười không thành tiếng. Ông Kim móc một nắm đất ở giữa ruộng đem vào bỏ lên bờ ruộng, rồi cúi xuống bốc một nắm đất sát bờ bỏ xuống bên cạnh. Lịch Danh Ngọ làm theo như một con rối bị giật dây, khiến chi không sao nhịn được cười nên cười thành tiếng. Ông Kim cũng không kiềm chế nổi nên cũng cười. Lịch doanh ngọ lại cười theo Khiến tôi chi cần cười to Ông Kim hỏi Lịch Vì sao một đám ruộng Mà có màu đất khác nhau Ông chủ nhiệm có biết không Lịch đứng mắt nhìn doanh và ngọ cầu cứu Nếu các anh không giải thích được Thì để tôi nói cho mà nghe Nguyên nhân là do suốt ngày Bận chè chén không có thời giờ Để ra đồng xem bà con làm ăn ra sao Không được kiểm tra nhắc nhở giám sát Nên ai muốn làm gì thì làm Phân chỉ cứ đi quanh đường ruộng để rải Còn giữa ruộng thì cấy chay, làm cỏ sụt buồn cũng làm lanh quanh trong bờ để che mắt ban quản trị. Làm ăn dối trá nhưng công điểm vẫn được tính đâu vào đó nên chẳng ai muốn làm ăn đứng đắn làm gì cho nhọc sức. Nếu tôi phi bình qua loa, không bốc đất lên để các anh nhìn tận mắt. Thế nào các anh cũng bảo tôi chỉ có giỏi đoán mò là quan liêu, là cấp trên muốn nói sao cũng được. Bây giờ các anh nói gì đây? Lịch lính dính trong bồn. Báo cáo bí thư, chúng em có khuyết điểm, gửi sẽ khắc phục sửa chữa. Lại cái điều kèn ấy, tôi nghe mãi chán lắm rồi. Nói xong, ông Kim bỏ đi, lòng nặng chịu nối thiền muộn. Suốt trận đường từ gia đảo về huyện ủy Tam Bình, ông Kim ngồi yên như pho tượng. Những gì ông nghe, ông thấy lâu nay về sản xuất của các hợp tác sản nông nghiệp và đời sống của người nông dân trong tỉnh khiến ông thực sự bất an. Một loạt câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu ông. Làm sao đưa hợp tác xã trở về đúng với vị trí vai trò của nó Là một đơn vị kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa Ở đó lợi ích của nông dân và lợi ích của nhà nước Phải được coi trọng như nhau Theo phương châm nước nổi, thuyền nổi Muốn thế thì phải đưa kinh tế hộ Trở thành chủ thể song song với vai trò của hợp tác xã Nhưng chủ trương khi đưa hợp tác xã lên quy mô Đã tập trung toàn bộ tư liệu sản xuất vào trong tay hợp tác Làm sao mà gỡ được cái khâu này đây nghi vấn vơ Ông Kim Bụng như đến những năm tháng đi làm thuê cho địa chủ Trần Đình. Một mình ông ta có trong tay hàng trăm mẫu ruộng, năm bảy chục kẻ ăn người làm mà công việc đâu vào đó. Một tháng đôi lần cưới ngỡ đi thăm ruộng. Còn lại mọi việc đều giao cho người quản lý. Không cảnh, không còi mà người nào việc đấy. Sáng tinh mơ, vác cải rất châu ra đồng. Túi nhỏ mặt người mới nghỉ. Người làm thuê khổ thì có khổ, nhưng cây bụng lúc nào cũng no. Vẫn biết rằng ăn một thì phải làm trả mười. Vậy mà giờ đây mình làm cho mình Cho tập thể Mà vì sao lại ăn dối làm giả Là nông dân những chẳng ta thiết với ruộng đồng Sao vậy Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng khó trả lời Thì ông Kim cứ ngồi trầm tư không vui vẻ Tán chuyện như mọi lần chi hỏi Anh đang nghĩ gì thế Đi xuống hợp tác xã Thì ngoài việc nghĩ về hợp tác còn nghĩ gì nữa Cô và Tay Đô thì giải thích cho tớ nghe, Vì sao nông dân lại không muốn làm ruộng Đây cũng là câu hỏi thường xuyên em nghĩ tới Theo em bây giờ, nông dân tự dưng sinh ra đổ đốn như thế Là do cái cơ chế của ta còn quá lòng đèo trong khâu quản lý Cây hỏng là do cái gốc Muốn nông dân trở lại đúng với bản chất căn cụ của mình Thì phải thay đổi một cái gì đó Theo cô, ta bắt đầu thay đổi từ đâu? Sai ở đâu thì sửa đó Đồ tham gia Khó lắm chị ơi Tất cả đều nằm trong đường lối chính sách Chị đừng có giải mà đụng vào chú bảo không dám đụng vào để ôm nhau chết đói à? thì chị thử đụng vào đi, rồi cái chức bí thư huyện vừa chơi. ông Kim chuyển qua giọng hào hứng. vừa độ tự nhiên tưởng nghĩ đến chuyện này còn đi làm thuê cho địa chủ trần đình, càng nghĩ cứ càng phục đó sát đất. bí thư tỉnh ủy mà phục địa chủ sát đất, anh không sợ quy tội mất lập trường à? hỏi xong chi cười. cái chết của mình là ở chỗ đó đấy cái gì dù hay đến mấy mà đã là quả giai cấp tư sản, điều trù phong kiến thì đều coi là dở, là thủ đoạn bị dân, là phun hóa giả tạo. vừa rồi anh tớ bảo tớ phù sát đất điều trù chân đình là phục kết tại quản lý lao động của ông ta, trong tay có hàng trăm mẫu ruộng đất mà lại trải ra hai ba nơi, có nơi cách nhau đến cả chục cây số. ngày thầy vụ cấy gặt tái thì thuê thêm người, còn lại trong nhà lúc nào cũng có hàng chục người làm thuê thường xuyên chẳng có chi bộ, cũng chẳng có ban quản trị lãnh đạo, chỉ đạo gì cũng không cản không cỏi, chỉ có ông vậy anh quản lý, tên mà người nào việc đấy cứ thế mà làm, chẳng rơi chẳng vọt, phạt công phạt điểm vậy mà cày ra cày bữa ra bữa, cấy ra cấy, giữa buổi cày buổi cấy bao giờ cũng có gánh khoai, gánh sắn và đôi chè xanh đưa ra cho người làm thuê ăn, giúp buổi để có sức làm tiếp. Làm gì có phân hóa học, có thuốc trừ sâu như bây giờ, chỉ có phân chuồng nhưng nhờ làm đất kỹ nên năm nào lúa cuốn chất đầy bồ đầy kho, tất cả đều do công tác quản lý lao động chặt chẽ và khoa học. Tất nhiên cũng có cả bóc lột sức lao động của người làm thuê nữa. Chi nói đùa, hay là ta cho hợp tác sáng học tập cách làm ăn của địa chủ trần đình xem sao? Ông Kim không để ý đến câu nói đùa của Chi, tâm chí ông trở về với những ưu tư nặng trĩu khi nghĩ đến con đường gặp cảnh quả các hợp tác xã nông nghiệp và những hồi ức xa xăm trừ những năm ông được điều vào công tác trong trại quân đội, thời gian còn lại hầu như ông gắn bó với người nông dân, làm bí thư huyện ủy Tam Bình ngay trong những ngày đầu tiên của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, sau đó là bí thư huyện ủy Linh Sơn rồi được cử phụ trách công tác kiểm tra và bí thư nông hội tỉnh. Năm 1950, trung ương lại điều ông sang Bắc Giang tham gia thường vụ rồi phó bí thư tỉnh ủy. Đầu năm 1952 trở về làm bí thư tỉnh ủy Phước Vĩnh cho đến ngày kết thúc của kháng chiến chống Pháp trong cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm, nhiều huyện nhiều xã của Phước Vĩnh trở thành vùng trắng, dùng đồng bỏ hoang, hệ thống tưới tiêu trở nên hoang phí. Hòa bình lập lại, hàng ngàn gia đình tản cư trở về quê cũ trong cái đói lay lắt. trong khi đó, hàng ngàn gia đình công giáo đục địch di cư vào Nam, một núi công việc úp lên đầu ông, vừa phải khôi phục lại sản xuất để cứu đói, vừa chống lại âm mưu của Mỹ và Ngô Đình Diệm đang ra đa sức dụ dỗ, cứng ép đồng bào công giáo di cư. Ông trung toàn bộ tình ủy viên, huyện ủy viên xuống cơ giờ để trực tiếp chỉ đạo. Còn đông với chiếc xe đạp mơ Cũ cũ, hôm nay huyện này ngày mai lại có mặt huyện khác để đôn đốc kiểm tra chỉ đạo. Có ngày ông đạp xa đến 7 80 cây số, bên dạ dày của ông cũng bắt đầu đau từ đó. Khó khăn vất vả trong gần 2 năm, cuộc sống trong tỉnh mới ổn định. Ông nhớ lại thời ấy, tuy khó khăn vất vả là vậy, nhưng khí thế lao động của nông dân hừng ngực, Hết phong trào thi đua này lại phát động tiếp phong trào thi đua khác Còn bây giờ đây có một trở lực vô hình nào đó Lúc nào cũng chèn vào trong kinh nghĩ cái làm của ông Muốn gỡ ra mà chưa biết gỡ bằng cách nào Anh đã bụng rồi hay sao mà trông thiểu não thế Chi lại hỏi đùa Tớ đành nghĩ có nên cho hợp tác xã học tập cách làm ăn của địa chủ Trần Đình Theo như đề nghị của cô không Ông Kim đùa lại chiếc xe cam băng ta tung bụi mù mịt trên con đường chạy vào phố huyện. chương 5 ông Kim pha ấm nước trà nhưng không uống, bước lanh quanh ra ngoài con đừng nhựa bạc tết lở lói theo thời gian vài bao hôm lại phải chứng kiến những bước chân yêu tư của ông Kim đặt lên mình nó lúc thì buổi sáng, lúc buổi chiều và cũng có lúc vào cả đêm khuya. đi một vòng trở lại ông thấy ông Quốc chủ tịch phó bí thư tỉnh ủy đang ngồi dót nước uống một mình. Khác với tên lình nhẳng nhẳng của ông Kim Ông Quốc kém ông Kim 2 tuổi Người to lớn và có phần bệ vệ tự nhiên chứ không cố ý Nếu bà thường coi ông Kim là chú em mình Thì ngược lại ông Quốc coi ông Kim như người anh trai Mọi chuyện vui buồn bao giờ cũng san sẻ cho nhau Trẻ uống được không? Vừa bước vào phòng ông Kim hỏi Anh ta mà chú uống à? Tứ phà cho ông chứ tứ cũng nhận trẻ đâu Lâu lắm mới được phân phối một gói ba đỉnh đấy Không biết đã mốc chưa Còn uống được Anh cho gọi tôi sang có việc gì đấy Tình hình phát triển của hợp tác xã nông nghiệp Ngày càng bộc lộ gió Chiều hướng đi xuống rất đáng lo ngại Tớ định bảo tay đỉnh soạn tài liệu để mở một đợt sinh hoạt chính trị Cho các đảng viên trong toàn tỉnh Về công tác nông nghiệp trong tình hình mới Định trao đổi với ông xem có nên không Ông quốc cười cứ nghe anh gọi để bàn công việc là tôi đoán ngay anh gặp chỉ để bàn chuyện nông nghiệp và nông dân thôi chứ chẳng có chuyện gì tôi có hai thương nghiệp nghiệp thuốc láo và nghiệp nông dân ông không biết đây sao nhấp một ngụm nước ông Kim nói tiếp mấy tuần vừa rồi tôi dành toàn bộ thời gian cùng với một số bí thư huyện ủy đi xuống các hợp tác xã để đánh giá tình hình sản xuất trong bao vụ lúa vừa qua làm rõ lý do vì sao vụ rau năng suất tiếp tục xuống thấp hơn vụ trước Vì sao nông dân không còn thiết ta với ruộng đồng Làm ẩu làm dối Câu hỏi đã được giải đáp phần nào Quyền làm chuồng của người nông dân trong sản xuất bị tước bỏ Từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa lợi ích của người nông dân với hợp tác xã. khắc phục được việc này không phải dễ Vì nó vướng vào chủ trương đường lối Trong khi cho cấp trên nghiên cứu và điều chỉnh lại Một số điểm không hợp lý trong cơ chế Chúng ta cần mở một đợt sinh hoạt chính trị trong tỉnh đảng bộ Tổ chức đảng các cấp phải trả lời cho được câu hỏi vì sao tổ chức đảng lãnh đạo trong lĩnh vực nông nghiệp mà để dân thiếu đói? vì sao có đảng viên xin ra khỏi đảng để làm kinh tế gia đình? làm sao sản xuất phát triển nhằm đáp ứng với tình hình mới? cơ chế tập trung quan liêu ba cấp giống như một thứ bức tường chắc chắn nhằm ngăn cản mọi tư tưởng và biện pháp được coi là không chính thống xâm nhập vào bên trong hợp tác xã. thì dù đảng viên có trách nhiệm đến mấy cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi. đằng lúc ông Kim và ông Quốc nói chuyện say sưa. Thì ông Côn bước vào Người nhớ nhại mồ hôi Về lúc nào thế? Ông Kim hỏi Vừa đạp ra về đây xong Nhiều chuyện hay lắm nên chỉ kịp uống một ngụm nước Rồi chạy qua đây để kể cho anh nghe Ông Côn nói giọng hào hứng Rồi kéo ghế ngồi xuống Văn phòng vừa phát trong gói trẻ ba đình Vui gì thì vội Ngồi đây nghỉ một lát cho khỏe Tớ đi pha ấm trẻ mới Rồi mới anh em vừa uống vừa nghe nói xong ông Kim cầm cái ấm đứng lên. Anh để đấy, tôi đi pha cho. Ông Côn giành lấy cái ấm. Ai lại để bi thư đi pha nước cho mình uống qua giờ? Ngồi đấy, tôi tình nguyện phục vụ. Ông Kim bước ra sân đổ bát trẻ. Ông Côn là ủy viên thường vụ, trưởng ban nông nghiệp tịch ủy, một con người năng nổ, nhiệt tình, tâm huyết với nông dân, vì thế ông Kim hết sức quý trọng. Cũng giống như ông Quốc ông là phụ tá đắc lực của ông Kim từ việc nhỏ đến việc lớn, bao giờ ông Kim cũng hỏi ý kiến của ông Côn. đưa chén nước mới pha cho ông Côn, ông Kim hỏi: anh xuống Hồng Vinh có đến sáu bảy hôm mấy vậy? chính ông cả thệ. tình hình ở đây thế nào? có hai việc nổi bật mà nếu không bị cấm đoán thì có thể nhân rộng ra toàn tỉnh. sao lại có chuyện cấm đoán ở đây? vì sao? tôi sẽ nói với hai anh sau. nói xong. Ông Cun kể lại chuyện đàng quỷ và ban quần trị xã Hồng Vân khoán cho các khổ xã viên nuôi cá trong ao vườn nhà mình, chơi đất cho xã viên làm vụ ngu sen canh, càng nghe mắt ông Kim càng sáng lên, đến khi không kìm được nỗi vui mừng, khoái quá ông bố đùi kêu lên. Thế là đã có chân sĩ xuống lên, mở cửa mở rồi các ông ạ. Sáng mai nhất định tôi phải xuống vĩnh hòa, dù các chị thương cùng đi, nhất định tôi phải xuống đó mới được. Ông Kim nói giọng đầy hào hứng đúng với tính cách của ông Hoàng Kim đã nghĩ là làm đã nói thì phải làm sáng hôm sau ông cùng với bà Thường và ông Côn xuống huyện Vĩnh Hòa rất sớm. vừa lúc cán bộ nhân viên của huyện cũng vừa có mặt tại cơ quan chiếc con bằng ca phủ kín láng nguyễn trang dừng đại trước sân bằng bí thư huyện ủy và Mick chủ tịch huyện từ trong nhà chạy ra đón bằng bồn vã bắt tay ông Kim. Không biết có chuyện vui hay chuyện buồn đến với chúng em đây Mà Bí Thư và anh Côn Chị Thường xuống hỏi thăm sớm thế Nghe ông Côn về báo cáo Việc làm ăn vô nguyên tắc của các cậu Đến hôm nay tớ và chị Thường Trường ban thanh tra tình quỷ xuống xem xét mức độ vi phạm Chủ trương đường lối của các cậu Đến mức nào để có hình thức kỷ luật cho tích đáng Bí Thư nói xuống xem xét kỷ luật chúng em Mà không thấy la hét như mọi lần Ngược lại mặt tươi roi rói thế kia Chắc là không phải rồi Thế cậu bỏ tớ nên có bù mặt như thế nào? Phải khóc à? Em biết tính của Bí thư mỗi khi có chuyện gì không vừa ý là quát ôm um lên Sau đó ngồi sùm, rít thuốc lào liên tục rồi ngờ mặt nhìn trời Hôm nay không thấy làm thế nên chắc đã xuống để khen chúng em đây Tay này láo cá thật, nó phải bình khéo mình mà chẳng bắn trả lại được nó Vừa ngồi xuống kính, ông Kim vừa nói thông thả Vừa rồi ông Côn về có báo cáo Việc các cậu chủ trương Điều cho các cổ có ao tự thả cá Và chưa đất cho bà con làm vụ ngu sân canh Tớ vợ chị Thường trong ban thường vụ hôm nay xuống Để nghe các cậu báo cáo cụ thể về việc này Mích Thanh Bình ngay Bà Cáo Bí Thư Thực ra đó không phải là chủ trương của huyện ủy Mà là tự pháp của bà con giáo viên Ông Kim ngắt lời Sợ bị quy trách nhiệm phải không Bà Cáo Bí Thư Anh Minh nói đúng đi chứ chẳng phải sợ quy trách nhiệm đâu. Bằng bảo chữa. Việc hợp tác xã Hồng Vân cho những hộ có ao trong vườn nhà mình thả cá và sân canh bộ ngô là do giáo viên nghĩ ra. Lúc đầu ban quản trị hợp tác xã không dám làm, thậm chí còn tịch thu cá của những hộ có ao nuôi trộm, nhưng rồi người ta vẫn nuôi. Một tổ làm được, các cụ tế tế làm theo, giống như nước vỡ bờ. Ban quản trị hợp tác xã và Đảng ủy Hồng Vân thấy tình hình phát triển như vậy, liền họp bàn khoán nào cho dân nhưng không dám báo cáo với huyện về việc làm của mình. Việc đó đến tai một số đồng chí huyện ủy viên, có người phân vân cách làm trên, nhưng cũng có người phản ứng dư rồi họ cho rằng đảng ủy Hồng Vân đang trả tài sản của tập thể cho nông dân làm ăn cá thể. em đã xuống Hồng Vân trực tiếp kiểm tra, gặp những bà con của ao, người ta bảo ao góp và hợp tác xã hợp tác bò hoang cho bèo phát triển. Bây giờ hợp tác xã khoán cho chúng tôi nuôi cá, vừa có cái ăn vừa có cái bán. Hợp tác xã cũng được hưởng một phần đem bán rẻ cho những người không có ao. Thịt lợn, cá to nhà nước cấm bán ở chợ. Quanh năm chúng tôi chỉ ăn cá vụn, tép dưa. Giờ cả xã được ăn cá to do chúng tôi nuôi. Hỏi sai ở chỗ nào? Để dân đó thì cho là đúng, làm ra để ăn no thì bảo là sai. Chúng tôi hỏi ông Bí thư huyện ủy, vì sao lại có chuyện lạ đời thế? Thu thực em không biết trả lời mọi người thế nào Nên nói bừa Vì thì bà con làm sao được nói thì làm Nhưng nhớ không được phạm pháp luật Và chủ trưng đường đối của đảng Vậy chuyện phát triển vụ ngô sân canh Bà cáo bí Thư Con đường dẫn đến vụ ngô sân canh Êm mãi hơn Bằng bà cáo tiếp Ở Hồng Vân người ta làm vụ ngô sân canh Trên ruộng phần trăm từ mấy năm trước Người đi đầu phong trò này là cụ đau Người thôn Hạ Hoa Ai chứ cụ đau tớ biết Trong khăn chiến Trung Pháp Có một thời gian cụ làm giao thông cho tỉnh ủy Ngày ấy gọi công việc đưa tư từ Công văn là giao thông Năm ngoái tôi có về thăm cụ Sao không nghe cụ nói gì vậy Cụ có khỏe không Trên 60 mà cây bưa làm ruộng Phần trăm các giáo viên trẻ còn phải chạy ra Khi nghĩ ra việc làm ngôi sen canh Cụ đau thực hiện ngay trên ruộng phần trăm của nhà mình Cụ tự tìm lấy giống má Thấy cụ đau làm Nhiều người làm theo Năm ngoái Tây An, chủ nhiệm hợp tác xã Hồng Vân mại dạng Chưa đất sau vụ mùa cho giáo viên làm Ai có sức bao nhiêu cho nhận diện tích bấy nhiêu không hạn chế Hợp tác xã chịu công cày, giống, phân, nước tưới Mỗi xào ngô, hợp tác xã tu 25 cân ngô khô Còn lại giáo viên hưởng thích Mũ ngô sen canh đầu tiên Sau khi nộp cho hợp tác xã rồi Có nhà tu hoạch được gần một tấn ngô khô Bà thường ngạc nhiên Gần một tấn ngô? Vâng Bích đáp, đất đồng vân rất hợp với cây ngô, thả hạt giống xuống là cứ thế lên nhanh như thổi. Vũ ngô sinh canh đầu tiên hợp trang sức Hồng Vân thu được bao nhiêu tấn? Báo cáo bí tư, huyện chưa nắm được ạ, nhưng chắc chắn là không dưới 50 tấn ngô khô. Nếu đúng như cậu nói thì to chuyện đấy. Bây giờ tôi muốn nghe những ý kiến thuận chiều và ngược chiều của các huyện ủy viên, cũng như đảng viên trong đảng bộ Vĩnh Hòa. Trước hết là nói đến ý kiến của những người phản đối. Bà cáo Bí thư có hơn một nửa huyện ủy viên, trong đó có mấy đồng chí giữ cương vị bí thư đảng ủy xã và chủ nhiệm hợp tác, cho rằng việc giao ao cho các hộ tự trả cá cũng như chơi đất cho xã viên làm vụ ngu sân canh là làm trái chủ trương tập thể hóa xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhà nước, đưa nông dân trở về con đường làm ăn riêng lẻ. Thu tận với Bí thư, thấy lực lượng phản đối đông quá, bản thân em và anh Bích cũng rất hoang mang. Bà thường nghe Mích nói vậy bảo Các chú lo là phải Lập trường tư tưởng giống như cuộc sống Giúp cho con người đứng vững Nhưng bởi nhiều cho đúng nghĩa mới chưa lập trường tư tưởng Đó là tính kiên định của con người Khi mình cho việc làm của mình là đúng đắn Đưa lại lợi ích cho dân, cho nước Theo các cậu, có nên đưa việc này ra thảo luận Trong huyện ủy không? Ông Kim hỏi Hôm trước tôi cũng đã nói với các cậu ấy rồi Ông cô nói trên ngang Nếu như có ai đó phản đối việc làm của hợp tác xã Hồng Vân thì phải nói với họ là việc làm của Hồng Vân không có gì sai Áo vẫn là ao của hợp tác Dụng đất làm vụ ngô sân canh xong vẫn trả lại cho hợp tác làm vụ chiêm Trong khi đó cả nông dân lẫn hợp tác thu thêm một nguồn lợi không nhỏ Nhưng các cậu ấy vẫn vân vân việc làm của Hồng Vân có đi trực con đường xã hội chủ nghĩa hay không nên chưa dám công khai ủng hộ chủ trương đường nối của đảng lúc nào cũng làm màu xanh đầy sức sống nhưng do nhận thức hoặc máy móc giáo điều đã biến chủ trương đường nối của đảng thành màu xám bằng cười bí thư nói những lời ấy còn được chứ chúng em mà nói ra những lời lẽ như bí thư vừa rồi chắc sớm quấn gói khỏi cương vị bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện ông Kim nói kinh ngay sợ gì chết đứng mất cười Chật phang một lát cho ngã cành ra thì chỉ có chết nằm, chứ làm gì có chết đứng mà chúng em sợ. Sắp tới, tỉnh ủy soạn tài liệu để mở một đợt sinh hoạt chính trị cho đảng viên toàn tình đảng bộ. Nhân đợt sinh hoạt chính trị này, các cậu cứ mạnh dạn trình bày quan điểm của mình về việc làm của Hợp tác xã Hồng Vân, khẳng định việc làm của Hồng Vân không sai, vẫn nằm trong chủ trương đường đối của đảng là đưa lại no ấm cho nông dân, tứ tế về dự và làm súng đại liên để yểm hộ cho các cậu xung phong. Bây giờ tôi muốn xuống gặp trực tiếp đồng ủy và ban quần chị Hồng Vân trên thể ghé vào thăm cụ đau luôn Cậu bằng hay cậu Mích đi cùng với chúng tớ Em đi Bằng hào hứng nhận lời Xuống Hồng Vân làm việc xong Trước nay huyện ủy và ủy ban mới bí tư Chị Thường và anh Côn quay về đây ăn cơm Xuống Hồng Vân làm việc xong tôi về luôn chiều nay anh còn làm việc với tỉnh đội về kế hoạch chuyển quân Huyện đã làm cơm nhớ rồi Không ăn chúng em vẫn thanh toán với tình quỷ Với thì ăn chút dại gì bỏ bữa cơm chiêu đáy Hơn thứ ăn để mừng nguyện các cậu Đã làm hé ra chút ánh sáng Ở cái hũ nút hợp tác xã Trong khi mọi người lên xe Bằng chạy đến nó nhỏ với mít Ông ở nhà trong mấy cậu vào trong làng Xem nhà ai còn cam Mua vài chục cân về bữa tình ủy Nhớ dặn chúng nó phải bí mật Trong khi ông Kim ngồi ăn cơm Thì đưa cam dấu thật kiếm trong xe Tính ông ấy không thích ai biếu quả Phải đưa ông ấy về cái tiếng đã rồi. Được thôi, ông cứ đi với bí thư, mọi việc ở nhà cứ lão Chu lo